liên tục chương trình là một cổ nhạc do soạn giảng Nguyễn Phương phụ trách trên này nói về nữ nghệ sĩ Bình Trang chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện xin chào quý khán giả. thưa quý khán giả trong lịch sử cây lương có nghệ sĩ chỉ ca một bài ca xuất hiện lần đầu tiên ra sân khấu gặp may mắn nên liền sau đó trở thành nghệ sĩ nổi tiếng rồi cứ theo cái đà bộc phát đó mà thẳng tiến lên đài danh vọng cũng có trường hợp một nghệ sĩ hội đủ các ưu thế về thinh và sắc nhưng không gặp dịp may không có thời thế thuận lợi nghệ sĩ đó cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào thành đạt được như các nghệ sĩ tài danh đàn Anh, đàn chị trong thập niên 60. Nghệ sĩ thiếu may mắn đó là Bình Trang, một nữ nghệ sĩ có sắc giọng sáng sân khấu, giọng ca trong trẻo lại dài hơi, có thể ca vô giọng cổ một hơi hơn 100 chữ theo kiểu ca giọng cổ dài hơi của hai nghệ sĩ Châu Thanh và Phượng Hằng. Tuy nhiên, nghệ sĩ Bình Trang không gặt hái được sự thành công trong sự nghiệp nghệ thuật cũng như về mặt tài chính như mong muốn. Nghệ sĩ Bình Trang sinh năm 1957 tại Sài Gòn, gia đình khá giả, không có ai theo nghề sân khấu. Năm 1969, Nguyễn Phương mở một lớp dạy ca hát tại nhà, nghệ sĩ tấm dân dạy ca và diễn, nhạc sĩ tấm lắm, người đã đào tạo các danh ca Phương Bình, Diệu Nga, chịu trách nhiệm dạy ca cổ và đăng kim. Nguyễn Phương dạy động tác hình thể sân khấu, diễn xuất trong đài từ và chịu trách nhiệm soạn bài ca cho lớp học. Các học viên khóa đầu tiên có Minh Long, Bình Trang, Ngọc Hiếu, Tú Anh, Diệu Nga, và hơn 10 học viên khác. Lúc đó Bình Trang dùng nghệ danh là Thanh Lệ. Cô mới có 12 tuổi, giọng ca rất trong, âm lượng lớn, ca đúng tiết điệu và nhịp điệu, như các con em của các nghệ sĩ nhà nghề, được sanh ra và lớn lên trong đoàn hát các thầy đánh giá thanh lệ là học viên có triển vọng nhất trong lớp đó. thì tôi là trưởng ban cải lương phương nam đài phát thanh sài gòn đài phát thanh quân đội nên tôi hướng dẫn các học viên đi thực tập bằng cách ca cổ nhạc đóng các tiết đoạn hoặc diễn một vây tuần trong các chương trình cải lương ban phương nam do tôi thực hiện. các cháu thanh lệ minh long diệu nga và ngọc hiếu đều ca hay. Nhưng phải nói là Thanh Lệ xuất sắc hơn hết Nhờ giọng hát thật là trong Và biểu lộ được tình cảm trong câu ca Cuối năm 1969 Hết khóa học Nguyễn Phương giới thiệu Để bà Bồ Thơ Thu nhận bốn học viên Minh Long, Ngọc Hiếu, Thanh Lệ, Diệu Nga vào hát cho đoàn Cải Lương Dạ Minh Châu Tức là đoàn Thanh Minh Thanh Nga 2 Nghệ sĩ tâm dân Phụ trách giám đốc kỹ thuật Tức là vai trò đạo diễn như cách nói hiện nay Vì trong đoàn có nữ nghệ sĩ Thanh Lệ là vợ của nghệ sĩ Hữu Thình, anh của cô Thanh Nga, nên nữ diễn viên Thanh Lệ phải đổi tên lại là Kiều Lệ Thanh. Hai nghệ sĩ trẻ Minh Long và Kiều Lệ Thanh diễn thành công qua các dây chánh, tuồn qua Mộc Lan và bảy mùa qua nở. Lúc đó tình hình chiến sự sau Tết Ngộ Thân chưa ổn định, các tỉnh còn giờ giới nghiêm ban đêm, nên đoàn hát dạ Minh Châu cũng như nhiều đoàn hát khác không thể có số doanh thu cao khi đoàn phải hát suốt ban ngày thay cho cái suốt ban đêm đoàn Dạ minh châu phải lưu diễn vô các quận huyện ấp xã như là một cánh hát rông để có thu nhập cho nghệ sĩ sống tuy nhiên vì quá khổ cực và số thu ít lỏi các nghệ sĩ bỏ trở về sài gòn gánh hát Dạ minh châu tan rã ở hậu giang kiều lễ thanh tức bình trang cộng tác với đoàn hương mùa thu trong nhiều năm cô là đào ca có nhân sắc diễn xuất khá nếu kiều lễ thanh là con của bò gánh hát hay là ở một đoàn hát nào khác thì kiều lễ thanh có thể trở thành một cô đào chánh thanh sắc vững toàn bị ở một đoàn hát khác hơn đoàn hương mùa thu thì nữ nghệ sĩ kiều lễ thanh sẽ được soạn giả đo ni đóng dài hướng dẫn kiều lễ thanh khai thác giọng ca dài hơi một cách đứng đắn hơn ca rõ lời và tình cảm hơn và với nhiều tuần hay của các soạn giả thì kiều lễ thanh sẽ có những giai hát để đời. Chỉ tiếc là kiều lễ thanh hát ở đoàn hương mùa thu, một đoàn hát của ông bầu thu an, mà tất cả các đào hát đều phải xếp hàng sau lưng cô đào chánh ngọc hương, vợ của ông bầu kim soạn giả thu an. nữ nghệ sĩ bình trang tức kiều lễ thanh chỉ được đóng vai đào ba, đào nhì, đào ca để làm vàng bao để tôn vinh đào chánh ngọc hương. Và nghệ sĩ của đoàn hương mùa thu gồm có Ngọc Hương, Ngọc Lan, em ruột con Ngọc Hương, Kim Thủy, Ngọc Thủy, Kiều Lệ Thanh, Yến Nhung, Thu Nguyệt, Lệ Châu, Kiều Thanh, Thanh Hải, Út Hiền, Minh Trí, Hà Bủ Tân, Hà Bủ Bửu, Hiếu Liêm, Thanh Liêm, Giang Châu, Minh Dịch, Hữu Lợi, Bá Lộc, Hữu Lộc, Hề Minh, Bãi Cê, Cảnh Tượng. Tùn của hương mùa thu lúc đó có đám cưới đầu xuân. Trường đạo thương, kiếp trọng chung con cò trắng, Sài Gòn thác bạc, bà chúa ăn mày gánh cỏ sông Hàng, kiếm sĩ điên, tất cả các toàn hát trên sân khấu Hương mùa thu đều là của soạn giả độc quyền Thu An sáng tác. Sau năm 1975, nữ nghệ sĩ Kiều Lệ Thanh cộng tác chế đoàn hát Hương mùa thu, thành phần diễn viên thay đổi có Minh Phụng, Ngọc Hương, Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Phương Thanh, Kiều Tiên, Bích Hạnh, Khánh Tuấn Hữu lộc Hữu Lợi, Dương Tâm, Kiều lễ Thanh, Yến Nhung, Lệ Châu, Ngọc Lan, Hiếu Liêm, Cảnh Tượng, Hệ Tẩu Tẩu. Tuần hát chỉ có vở Lửa Phi Trường là vở mới, còn tất cả các tồn cũ của Thu An vẫn được hát lại sau khi đã được chỉnh lý. Vì theo đoàn hương mùa thu nhiều năm lưu diễn ở miền Trung và ở các tỉnh Hậu Giang, nên tên tuổi của nghệ sĩ đoàn hương mùa thu ít được ký giả kịch trường biết đến. Để biết phải bình hai ca ngợi, ngoại trừ Ngọc Hương và các nghệ sĩ tài danh có hát nhiều năm ở Sài Gòn như Minh Phụng, Phượng Tâm. Kiều Lễ Thanh sau đó về cộng tác giai đoàn cải lương Sài Gòn 3 được ông Bầu Hiếu đổi lại cho nghệ danh Kiều Lễ Thanh thành là Bình Trang. Bình Trang chịu ảnh hưởng lối ca của Thanh Kim Huệ, có một thời, có thế các vai hát của nữ danh ca Thanh Kim Huệ trong tuần mái tóc người vợ trẻ, Quán Hương Tràm, Nàng Sá Rết lữ nghệ sĩ Bình Trang vẫn giữ được nhân sắc kiều diễm, lối ca rất trong và cao vút, làng hơi thật dài, kỹ thuật ca luyến lái như lối ca của thanh Kim quệ. Bình Trang đã một thời được khán giả ái mộ nồng nhiệt. dù cho trăm đắng ngàn cay ta nguyện cầu cho mối tình đừng gặp nhiều điều ngàn trái đừng để đôi ta vào vòng khổ ải đừng để dột lây buồn đau rào dần lên đôi mất thương sâu thưa quý thính giả vừa rồi là một câu ca vô giọng cổ theo lối ca dài hơi của nữ nghệ sĩ bình Trăng của bình trang ca câu giọng cổ dài hơi này Là thể theo lời yêu cầu của khán giả, xin giới thiệu thêm Bình trang ca cô giọng cổ dài hơi này khi vào năm 2007, tức là lúc cô vừa tròn 50 tuổi. Năm dấu tuổi rồi mà còn làn hơi ca dũng mảnh như vậy, thì thử hỏi khi cô Bình Trăng lúc đợi hương mùa thu của chỉ mới 17, 18 tuổi, tuổi 17 đã gãy sừng đâu, làn hơi của Bình Trăng còn trong suốt và mạnh mẽ, dài hơi đứt đến đâu mà kể. Nếu Bình Trang với làn hơi dũng mảnh đó, với những tác phẩm sân khấu của các soạn giả trong thập niên 60, đến cái thời cuộc ổn định, không có cái tết mẫu thân và tình trạng giống như ban đêm, không có ghép mình làm đào dàn bao nhiêu năm ở đoàn hương mùa thu, thì Bình Trang sẽ được rèn luyện nghệ thuật chính chắn hơn, nghệ thuật ca đúng điệu cổ nhạc, và nhờ vào các tuần hay, nữ nghệ sĩ Bình Trang có thể là một danh ca giọng cổ, một chuyển viên lớn, nhưng những diễn viên Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Hương. Sau khi đi điện cư ở Hoa Kỳ, nữ nghệ sĩ Bình Trang tham gia một số chương trình của trung tâm băng nhạc dân sơn. Bình Trang cũng là một dụng ca cổ nhạc sáng giá ở các cuộc trình diễn trong các nhà hàng có ca nhạc như Barcelona, Sifood, quán Thành Đức. Trong các lần các nghệ sĩ Việt Nam xuất ngoại sang Nam Kì biểu diễn, trọn tuồng. Bình Trang cũng được mời thủ diễn một giây, tuy không đúng như ý của Bình Trang muốn, nhưng cô cũng vui vì có dịp hát để đỡ nhớ sân khấu. Bình Trang càng đẹp thêm ra, làng hơn, dũng mảnh hơn, cuộc sống kinh tế ổn định, chỉ thiếu một nỗi là không có những tổ hát hay để cho Bình Trang thỏa chí trong hoành. tiếng đàn cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.